253 Lao động và nhàn rỗi. Ở đâu có một kẻ lười biếng thì ở đó có một người khác làm việc cho y. Ở đâu có một người sở hữu nhiều hơn mức vừa đủ thì ở đó có một người khác bị đói, thiếu cả những nhu yếu phẩm căn bản nhất. Tất cả các vết thuốc sách và những đồ uống có chất cồn làm mê muội chỉ độ chúng ta đều được tạo ra bởi những kẻ nhàn rỗi với mục đích chính là để giúp họ loại bỏ sự buồn chán. Khi bạn không làm việc, bạn trở nên buồn chán. Khi bạn buồn chán, bạn phạm tội. Đời bạn sẽ đầy niềm vui nếu bạn có một công việc đòi hỏi nỗ lực để khi được nghỉ ngơi, bạn thấy thích thú và nhẹ nhõm với một chu kỳ lặp lại của lao động và vui thú. nhưng điều này thì không đúng với mọi công việc hay mọi thú vui